Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không còn nghe tiếng vang Cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt Biết anh đang ngủ say Mở nhẹ cửa Dương Nghĩm Tử đi về phía phòng khách Như dự đoán Lương Nhậm Tuyền đang ngủ say Cô chậm chạp ngồi sồn bên cạnh ghế sofa Cẩn thận chú đào ngắm khuôn mặt đẹp của anh Này lông mày Này mắt Ngũ quan của cô đều rất rõ Chỉ có tim của anh Chỉ có nơi đó cô không cách nào tiếp xúc được Cô biết anh phong lưu, biết anh đà tình Biết rất nhiều chuyện của anh Nhưng không biết Tại sao mình không rời mắt khỏi anh được Cô đưa ngón tay nho nhắn Dùng mô ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Về thái dương của anh Êm ái lướt qua mặt anh Đi theo bên cạnh anh đã lâu Cô biết anh sau khi ngủ, ngủ rất sâu Dù cô khẽ dựa vào ngực anh Anh cũng không tỉnh Vì vậy cô nghe được tím tim anh đập bình bịch Cô không tự chủ nòm nụ cười Cô thừa nhận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 Lòng cô không ngừng kêu Yêu anh Cho dù chỉ có 10 phút Cô bỏ hết phòng bị của mình Để cho mình chìm đắm Tỉnh yêu phòn vẹn 10 phút mà thôi Cô không muốn ngưỡng cầu thêm Chờ đợi đến khi tỉnh mộng Cô sẽ để tim mình chết đi Rời khỏi anh Về phần ngày nào, khi nào sẽ tới Cô cũng không muốn suy nghĩ Muốn mình quên đi tất cả 10 phút rất nhanh sẽ trở thành quá khứ Cô lưu luyến không rời đứng lên Nhìn anh thêm một lần giúp cuộc xoay người bước đi Nằm ngủ trên sofa Lương nhậm tuyền từ đầu đến cuối không mở mắt Lương nhậm tuyền bị mùi thức ăn làm tức dậy Anh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu Vào những tia màu vàng trói nhuom phòng khách thành một màu vàng Bao gồm anh cũng hòa tàn và tiềm áp đó Anh vườn vai Thoải mái ngắp một cái Theo mùi thức ăn bước tới Lầu bầu mở miệng Sáng sớm cô kéo rèm cửa sổ lên hết Ánh mắt trời chiếu đầy nhà Ai mà ngủ được Lương nhậm tuyên từ sau lưng dường nghiến tử tho đầu ra Nhìn thấy cô đang chuẩn bị thức ăn sáng Mùi thơm bốn phía làm động lòng người Dư nghiến tử quay đầu lại Nhìn người đang đổ thừa Chỉ lạnh lùng bổ sung một câu Chứ anh ra Không ai ngủ ở phòng khách Cô đặt đĩa trứng chiên ra dĩa Thêm chân dầu hồn khói Mặc dù nấu nướng đơn giản Nhưng mùi vị rất ngon Cô nói câu kia làm cho tâm tình anh thật tốt Nhưng vẫn không quên kháng nghĩ lại sự xem thường của cô Tôi cũng là người Lương Nhậm Tuyền bất mãn hoàn trách Chủ động nhận lấy dĩa thức ăn trên tay cô Ngồi xuống bàn ăn Dạ, anh là người Một người khách không mời mà tới Còn xem phòng khách của nhà chủ làm phòng ngủ của mình Xưa Nghiến Tử đã quen với sự tự nhiên của anh Cầm dĩa thức ăn của mình đi đến bàn ăn Ngồi đối diện với anh Đó là do chủ nhà biết trọng người tài Cùng gấp ăn, dụ dỗ uống Còn tặng luôn chỗ ngủ Lương Nhậm Tuyền nhét một nửa phần trứng trên vào miệng Gương mặt thoả mãn Này, cái gì gọi là tặng luôn chỗ ngủ Anh đừng có nói lung tung Tôi cũng muốn kết hôn Dương nghến từ trường mắt nhìn anh Nói hửu nói vượn Lương nhậm tuyên cười khẽ Nhìn cô đưa ra hai hàm răng trắng Vừa mở mắt đã nhìn thấy một con cọp cái Đang giường nành mố vuốt Thật khiến người ta tình thần phấn chấn Anh ăn rất ngon lành Hai ba cái mảng thức ăn trên bàn ăn sạch Đem chân dầu hồn khói thơm ngát nhất vào miệng Đã quen với việc anh cướp bắp thức ăn của cô Cô chỉ lắc đầu Cũng may cô nấu nhiều hơn Sẽ không bị đói Ăn của tôi, uống của tôi Còn ví tôi như cọp mẹ Chợt chợt, Lương Nhậm Tuyền Anh thật là tốt Dương Yến Tử uống một ngụm sữa tươi Cười nhẹ với anh Mặc dù cô đang cười Nhưng anh biết tính của cô Đó là biểu hiện cô sắp nổi giận ha ha. Lương Nhậm Tuyền cười gượng Trong lòng lo sợ vội vang chuyển sang chuyện khác Đừng nói chuyện này nữa Ngày hôm qua bản thạo chúng ta còn chưa xem xong Chỉ là tôi có một việc quan trọng cần làm Có thể đến công ty mới bàn tiếp được không Mặc dù biết cô sẽ không cự tuyệt Nhưng anh vẫn rất khách khí mở miệng yêu cầu Ông chủ đã lên tiếng Nhân viên có thể nói không sao Dương Yến tử nhìn anh giò xét Lúc anh ngủ say trên ghế sofa Cũng biết anh sẽ yêu cầu như vậy Lương Nhậm Tuyền thiếu chút cười ra tiếng Hiện tại mà nói Cô thật giống là một nhân viên bình thường